Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 865 Việt lớn không ổn à ô nơi này vẫn là giam giữ ma tộc địa phương giả côn lẩm bẩm một tiếng. Ngắm lại cũng thế. Trước kia thần tộc ở chỗ này. Địa lao loại địa phương này khẳng định là dùng tới oan ma tộc. Nghĩ như vậy. Ta tôn ca đều cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Đều cảm giác chung quanh có thật nhiều oan hồn nhìn mình trầm chằm Nhìn trộm chính mình nghe nói liền ngươi căn này nhà tù Năm đó có thể là giam giữ lấy một tổ cùng hung cực áp chi đồ Cuối cùng bị thần tộc chém đầu Tiểu chuyện nghe nói thi thể cũng còn chôn ở cái này nhà tù phía dưới đâu nghe được thủ vệ lời Ta côn ca phía sau lưng đều phát lạnh Con hàng này khẳng định là chuyên gia chém gió Cái kia có thế nào ta mới không sợ những yêu ma vừa quái này nói xong ta côn ca còn dậm chân có bản lính liền từ phía dưới xuyên đi lên đơn đấu a tư tư bỗng nhiên một tiếng nghĩ lại nhường sắc mặt hai người căng cứng tại nhà tù một góc đống đất phát sinh chấn động có một chút đất đai từ bên trong quay cuồng mà ra tựa như có đồ vật gì phải sợ ra đến rồi thần sứ ở trên phù hậu ngươi đồ tử đồ tôn a thủ vệ lập tức lăn trên mặt đất cúng bái Xem ra đều là thật bằng không thì cũng sẽ không như thế lớn phản ứng Giả côn nuốt một ngụm nước bọt Nắm lấy lan can sắt Nếu như ngươi dám ra đây Ta ôn ca liền dám nắm lan can sắt cho tách ra lệch ra chạy trốn Nam nhân nói một không hay Nói chạy, ta liền chạy Thổi phù một tiếng Ta ôn ca tâm đều muốn nhảy ra ngoài Còn tốt ra tới không phải tay Mà là một đầu chuột đất Giả côn thầm mắng một tiếng Liền thiên cung loại địa phương này thế mà còn có chuột Nói đùa cái gì Đừng bái là chuột đất Giả côn vỗ vớ ngực Hù chết lão tử Thủ vệ yên lặng ngầm đầu nhìn liếc mắt Thấy thật sự là chuột đất Trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất ngụm lớn thở sốc, Trên mặt hoảng sợ đều không tán đi Có khủng bố như vậy sao ngươi là kẻ ngoại lai không biết Nghe đồn nói Này ma chủ năm đó giết rất nhiều thần tục, bị chặt đầu về sau. Thần tục sợ hắn phục sinh, đưa hắn cho phong ấm tại cái này phía dưới. Ta đi, ngươi vừa mới còn nói chặt đầu chôn tại cái này mặt, hiện tại lại biến thành phong ấm. Bằng không thì gọi thế nào nghe đồn, nghe đồn khẳng định là rất nhiều loại đó a. Thủ vệ chứng chặt đàng hoàng nói ra. Dạ cô nhiên lặng gật đầu tính ngươi nói không sai. này ma tộc tên gọi là gì ngươi cuối cùng cũng biết đi. Cái này người tên là thạch âm thập đại ma thần một trong. dạ côn đảo là nhớ tới năm đó thái kinh đụng phải ma tộc, danh xưng là ma thần thuộc hạ. không nghĩ tới chính mình còn có thể ở một thoáng ma thần trước kia ở nhà tù. đi đi nói này chút làm gì đều đã chết đã lâu như vậy. dạ côn giơ giơ lên tay nói loại chuyện này hết sức suối quẩy. thủ vệ yên lặng nhẹ gật đầu ăn trước đồ ăn sáng đi giả côn đem đồ ăn sáng tiếp vào cùng ngày hôm qua đồ ăn so ra đó là có khác biệt trời vực bất quá còn có thể ngoạm ăn ngay tại giả côn chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm bên ngoài thế mà vang lên mộ rung khang tiếng hò hét côn ca côn ca giả côn nghe mộ rung khang tiếng la cảm giác bên ngoài phát sinh đại sự thủ vệ cũng là thức thời đi đến một bên làm sao dạ côn uống một ngụm cháo loãng tò mò hỏi mổ rung khang trên mặt mang theo kinh ngạc trầm giọng nói ra côn ca viên ra hỏa hoạn dạ côn lông mày siết chặt trực tiếp hỏi thi thể đâu biến cháy than làm sao có thể Giả côn khó có thể tin đây chính là tại thiên cung cứu cái sống còn không phải rất dễ dàng sao là thật nghe nói là linh đường ngọn nến đốt lên bạch lăng Lại là đêm hôm khuya khoát không ai Chờ tức giận điên rồi mới có người phát hiện Thi thể đều bị cháy rụi Hoàn toàn thay đổi tận mắt thấy Này viên thiếu khanh cũng là đủ thảm Chết còn phải bị dạng này tội Dạ côn hơi hơi hí mắt Xem ra đối phương rõ ràng là nghĩ đem thi thể hủy Nhưng mà cũng không có hủy đi thi thể Nghĩ tạo thành tình huống ngoài ý muốn bất quá vẫn là không phải cái kia một cỗ thi thể vậy cũng không biết tin tức này đối với mình tới nói tình huống là càng thêm bất lợi đối phương thật sự là nghĩ hết biện pháp không cho đường sống a u v q mơ ta biết rồi dạ côn nhẹ gật đầu tôn ca còn có chuyện gì cần ta đi làm sao không có hiện tại tình huống này thần tiên cũng khó cứu dạ côn hai tay thả ở sau ớt. biểu hiện được cũng là không có để ở trong lòng dạng này dạ côn nhường mộ dung khang hết sức nghi hoặc a đều như vậy còn bình tĩnh như thế sao côn ca nhất định phải kiên trì lên ta chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn nhất định phải cố gắng lên mộ dung khang nắm chặt nắm đấm cho ta côn ca cố gắng lên động viên dạ côn cười khẽ một tiếng ngươi vẫn là đi nhanh lên đi miễn cho sức hỏa vào thân vậy thì tốt côn ca ngươi bảo trọng thực sự không có cách kiếp sau thấy cũng được. dạ côn nhìn xem mộ dung khang rời đi, dạ côn than nhẹ một tiếng, cái tên này chỉ là sợ chính mình mà thôi. trước đó còn muốn theo thi thể dưới phương diện tay. hiện ở loại tình huống này lại không được rồi. người khác cũng sẽ không tin tưởng thi thể chứng cứ này. đối phương mười phần thông minh á, nắm chuẩn bị ở sau đều cho chặt đứt. hiện tại nên như thế nào mới tốt? Lúc này viên ra còn mạo mũi khói đen. Linh đường đã đốt đen. Có giá trị không nhỏ quan tài cũng là thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Chớ nói chi là bên trong thi thể. Căn bản là thấy không rõ lắm tướng mạo. Than đen. Hào lợi lúc này nhìn xem trong quan tài thi thể. nhíu chặt lông mày. Thiên cung cháy này chỉ sợ là từ trước tới nay. Cây đuốc thứ nhất. Đám lửa này thật sự là thiêu đến cực kỳ. ban đầu dự định hôm nay thật tốt nghiệm thi hiện tại đốt thành cái giảng này có phải hay không viên thiếu khanh cũng không biết viên gia các nữ nhân gào gào khóc lớn làm viên thiếu khanh thấy bi thương tuổi còn trẻ chết coi như xong còn muốn bị lửa đốt lão thiên bất công a viên gia chủ ban đêm các ngươi không ai trông coi sao hào lợi lạnh dọn chất vấn hiện tại cũng hoài nghi viên gia là cố ý giảng này Chính là sợ chính mình tra ra một ít chuyện gì ra tới Viên Khánh bi thương nói ra Đêm qua hỏa hoạn thực sự quá đột nhiên Chờ người đến thời điểm liền đã đốt thành dạng này Viên gia chủ ta hỏi là Không có người trông coi sao hào lời trầm giọng hỏi Viên Khánh thấp giọng nói ra Hào đội trưởng Linh đường xác thực không ai trông coi Người nào sẽ nghĩ tới gió phiêu đồng bạch lăng Nhường nến cho cháy bốc cháy nguyên nhân liền là như thế nhưng hào lợi vẫn là chưa tin bốc cháy đều có thể đốt thành cây sáng này chỉ sợ đến đốt một khắc mới có thể bộ dáng như thế đi các ngươi đều ngủ đã chết rồi sao ngay tại hào lợi còn muốn hỏi thời điểm bên ngoài vang lên tiếng bước chân sồn rập truyền ra từng đợt tôn kính tiếng la nhìn thấy người tới hào lợi cùng viên khánh chắp tay hô gia chủ chu bán sinh tại nhận được tin tức về sau liền lập tức tới xem xét tình huống đây chính là thiên cung từ trước tới nay lần thứ nhất bốc cháy sắc mặt nghiêm túc chu bán sinh đi vào linh đường nhìn một chút quan tài bên trong thi thể lập tức trầm giọng nói ra đều thu thập xong lại nói vâng viên khánh cung kính nói ra gia chủ tại trước mặt viên khánh còn không dám liều lĩnh Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 866 lục đại gia tất cả cút chứng người nhà họ viên cầm ghế đặt ở linh đường bên ngoài. Chu bán sinh ngồi nhìn chăm chú linh đường. Chủ yếu là nhìn xem linh đường chậm chậm bay lên khói đen. Bầu trời cũng không là xanh thẳm. Mà là màu vàng kim mang theo trắng nhạt. Mà này màu đen khói mù tung bay trên không trung hết sức dễ thấy. Toàn bộ thiên cung đều có thể trông thấy. quả nhiên không bao lâu mặt khác năm nhà gia chủ đều tới. vẻ mặt đều là phi thường ngưng trọng. liền hung hăng càn quấy lăng chiến. vẻ mặt cũng là phi thường khó chịu thần tục đem thiên cung giao cho chúng ta. đó là đối với chúng ta một loại tín nhiệm. tại thần tục trong tay, ma tục đều không thể xâm nhập. chớ nói chi là bốc cháy loại chuyện này. mà ở trong tay chúng ta. Thế mà xảy ra chuyện như vậy chu bán sinh nhìn xem linh đường trầm giọng nói ra Mặt khác năm nhà gia chủ ai cũng không nói chuyện Rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc Ví như nhường thần sứ xem thấy bộ dáng như thế Chúng ta còn mặt mũi nào tiếp tục ở tại thiên cung chu bán sinh nói đều cuối cùng Đó là gầm thét một tiếng Tức sẵn tới cực điểm ta mặc kệ người nào tại đồng thủ chân Hiện tại chuyện này đã nguy hại đến chúng ta toàn bộ thiên cung an nguy. Nhất định phải nghiêm trị nhất định chủ nhà họ viên viên khánh rõ ràng bị hù dọa. Tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nghĩ đều không nghĩ nhiều. Trực tiếp đi đến chu bán sinh trước mặt quỳ xuống. Gia chủ. Là ta quản giáo bất lợi. nhường gia chủ hổ thẹn Hết thầy hậu quả do ta viên khánh một người gánh chịu. Viên khánh. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh chịu được không lửa đốt thiên cung Cái này trách Không có có bất cứ người nào có thể gánh chịu viên khánh mặt xám như cho Gia chủ Ta cảm thấy này chỉ sợ không phải đơn giản ngoài ý muốn bốc cháy Hào lợi một bên cung kính nói ra chu bán sinh hít một hơi thật sâu Viên thiếu khanh thi thể ngươi muốn ra Ngày thứ hai liền đốt đen Nguyên do trong này ta không muốn nhiều lời Hào đội trưởng Dùng hết ngươi hết thảy biện pháp kiểm chứng chân tướng Không tiếc bất cứ giá nào phải ra chủ hào lợi trầm giọng quát Mấy người các ngươi đi với ta một chuyến thần miếu đi chu bán sinh tử tốn nói Năm nhà gia chủ liếc nhau một cái Thần miếu chỉ sợ đây là đi tạ lỗi Cái này cũng không có cách chủ động đi Dù sao cũng so bị thần sứ kêu đi tốt Theo lục đại gia rời đi Hào lợi trầm giọng nói ra Trước đem thi thể mang về Đúng lần này, viên khánh không dám nói bất kỳ lời. Hào lợi cũng thuận lợi đem thi thể mang đi. Nếu như kiểm chứng thi thể liền là viên thiếu khanh, vậy thì có điểm độ khó. chu bán sinh bên này rất nhanh liền đi tới thần miếu bên ngoài. Gia chủ mộ dung châu nhẹ giọng kêu. chu bán sinh ho nhẹ một tiếng, gia hiểu mộ dung châu hiện tại không cần nói, giữ yên lặng mới là trọng yếu nhất. Đẩy ra hai phiến cửa gỗ trong phòng một mảnh hư vào Mà mọi người đi vào Về sau cái kia chính là mặt khác Một phiến thiên địa Một mảnh trắng xóa Ở giữa đứng thẳng lấy pho tượng Sáu người tới pho tượng trước mặt Chu bán sinh dẫn đầu quỳ xuống Phía sau năm người cũng lần lượt quỳ xuống Không nói gì Chờ đợi thần sứ tướng lính Thời gian đang chậm rãi trôi qua Thần sứ một mực không có xuất hiện Này phảng phất là một loại biến tướng xử phạt Làm là thiên cung lục đại gia Lúc nào như thế hủy qua Nhưng lại lộ ra đến không thể làm gì Cái quỷ này Hầu như đều muốn một ngày Chuyện gì bỗng nhiên một thanh âm nhường Sáu người vì đó xứng sờ Thần sứ suốt cuộc ra tới chu bán sinh ấy náy nói ra Thần sứ đại nhân ta hẹn tín nhiệm Đối với ngươi U Vinh quy, quy Mơ thần sứ lần nữa nghi ngờ một thoáng tựa như còn không biết một dạng nhưng chu bán sinh khẳng định biết thần sứ là biết đến liền là đang giả vờ thiên cung từ hôm nay hỏa cho nên thần sứ hỏi chu bán sinh trong lòng cảm giác nặng nề bất quá đây cũng là thần sứ có tác dụng chiêu số thần sứ yên tâm bốc cháy nguyên nhân đang ở cha tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ ra kết quả U... V quy quy, mơ, ngươi nghĩ xử lý như thế nào thần sứ nhàn nhạt hỏi, ngữ khí hào không gần sóng. Tại thiên cung phóng hỏa tự nhiên là giết chi. Ta là đang hỏi ngươi nhóm nên xử lý như thế nào. Thần sứ câu nói này nói chuyện, lục đại gia cùng nhau kinh ngạc, thần sứ rõ ràng là tại truy trách. Chu bán sinh dĩ nhiên cũng nghĩ qua loại khả năng này, chính mình có thể là khống chế không nổi. Là ta làm việc bất lợi. Mặc cho thần sứ xử phạt chu bán sinh cúi đầu trầm giọng nói ra Thần sứ lạnh nhạt nói ra Chuyện này xong về sau gia chủ bên ngoài tuyển cách khác người khác Mà ta sẽ chọn ra mới lục đại gia tới thay thế các ngươi Mà các ngươi đi xuống đi Nghe được dạng này xử phạt Lục đại gia tất cả mọi người vẻ mặt cứng đờ Nghĩ tới đủ loại xử phạt Thế nhưng này loại Là tuyệt đối không nghĩ tới này hoàn toàn liền là trục xuất thiên cung a nói thật lăng chiến đang nghe đằng trước còn thật vui vẻ chu bán sinh không có vị trí gia chủ chính mình khẳng định có cơ hội thế nhưng nghe phía sau cái kia một điểm hy vọng lập tức phá diệt liền thiên cung đều không cho chờ đợi chu bán sinh tựa hồ đã phỏng đoán đến kết quả như vậy thật sâu thở dài đứng dậy đi trở về năm người khác cũng đi theo rời đi Sáu người lộ ra mười phần đổi phế Đương nhiên Diêm Dương Văn thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá nghe lời kia ý tứ Giống như có thể đi một chỗ chơi tốt Cũng không tệ nha Nếu như chuyện này để cho ta tôn ca biết Khẳng định lại sẽ cảm thán rất nhiều Cách này là muốn làm ta tôn ca xuống tràng Trực tiếp bị trục xuất thiên cung Quá thảm rồi Làm ta tôn ca người, khẳng định là không có quả ngon để ăn Chu bán sinh trở lại phủ đệ, liền mặt khác năm nhà cũng đi theo trở về Ngồi trong thư phòng, lục đại gia vẻ mặt tương đối ngưng trọng Bây giờ còn có cứu sao lăng chiến trầm giọng hỏi Trước kia hung hăng càn quấy lăng chiến Hiện tại cũng không dám khoa trương Còn muốn đi thần tục địa phương Hiện tại liền trước kia địa phương đều phải rời Mọi người nghe xong không nói Hỏi các ngươi lời đâu có biện pháp liền nói nếu là không giải quyết được Chúng ta đều muốn đi lăng chiến vỗ bàn quát lạnh một tiếng chu bán sinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lăng chiến Hỏi Hôm qua ngươi nói ta cho ngươi đi xem thi thể lăng chiến dừng một chút Từ tốn nói Nói ngươi có ích Cái kia viên lão đầu ngươi không phải không biết Ương ngạnh vô cùng Ngươi vì cái gì muốn đi xem một cái thi thể Chuyện này cùng ngươi hẳn là không có quan hệ gì đi Lăng chiến đối với lăng chiến đi xem thi thể chuyện này chu bán sinh đó là mang theo thật sâu nghi hoặc Lăng chiến vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái Lạnh giọng nói ra Gia chủ Ngươi đây là ý gì Ngươi là đang hoài nghi ta sao Ta là đang hỏi ngươi tình huống ta tò mò không được sao Ta muốn đi xem không được sao Lăng chiến quát lạnh nói ra Lộ ra có chút hấp tấp. Mọi người thấy lăng chiến phản ứng cũng không nói gì. Ra cát nhất cách trầm giọng nói ra. Hiện tại không nhắc tới chút. Mà là phải nghĩ một chút biện pháp ứng đối với chúng ta rời đi sự tình thượng quan đức nguyên âm ao nói ra. Thần sứ đều nói rồi. Chẳng lẽ còn có cơ sẽ cải biến sao vậy sẽ phải thần sứ cảm thấy. Chúng ta vẫn hữu dụng. ra các nhất cách lời ngược lại để đang ngồi xứng sờ cũng là một biện pháp tốt. Cái kia như thế nào mới có thể nhường thần sứ cảm thấy chúng ta còn hữu dụng đâu lăng chiến nghiêm túc hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 867 phóng thích ma thần vấn đề này xem như hỏi lòng của mọi người khảm bên trong đi. Sáu người trầm tính rất lâu cũng không nghĩ ra một cách biện pháp tốt, vẻ mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. gia cát nhất cách trầm giọng nói ra chuyện lần này ta tuyệt đối mục đích cuối cùng nhất liền là nghĩ làm chúng ta mà người trẻ tuổi kia chẳng qua là một cách ngụy trang theo gia cát nhất cách kiểu nói này mọi người nắm thật chặt lông mày cảm giác xác thực có khả năng như vậy tính đây mới thật sự là mục đích đâu chỉ là mục đích thực sự đây quả thực là một hòn đá ném hai chim ghế sách Có thể xưng hoàn mỹ mưu kế. Không có kẽ hở. Xem ra có vài người kiên kỷ chúng ta rất lâu. chu bán sinh tử tốn nói. Trong đầu toát ra người đầu tiên liền là chu hoài nhân. Dạ côn là hắn tìm tới. Liên tục phát sinh sự tình cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ không phải là tìm mục đích chủ yếu thời điểm. Mà là như thế nào ngồi vững vàng vị trí của chúng ta lăng chiến lạnh giọng nói ra. Nói đây đều là đánh sắm Không có có bất kỳ tác dụng gì Diêm Dương Văn trợn tròn mắt hỏi Chúng ta lúc nào đi đánh ma tộc A lần trước không phải nói muốn đi sao Năm người trực tiếp nhìn về phía Diêm Dương Văn Cái tên này đầu ấp mặc dù không dùng được Nhưng là vừa vặn cái kia một lời nói Cũng là đâm bên trong trọng điểm Ma tộc thần tộc hiện tại vấn đề quan tâm nhất Cái kia chính là ma tộc chuyện này Nếu như có thể tiêu diệt một thoáng ma tục âm mưu hoặc là nhân vật, đây cũng là công lao. Lấy công chuộc tội không phải là không có khả năng. Chẳng qua là hiện tại vấn đề tới an bài như thế nào một cách mạnh mẽ ma tục tới đối kháng. Chạy đi thâm uyên tìm một cách bỏ vào đến mở ra thâm uyên chi môn. Vậy khẳng định sẽ nhường thần tục phát hiện. Đến lúc đó cũng không phải lưu vong đơn giản như vậy. Thiên cung cũng là còn có một cách ma tộc thượng quan Đức Nguyên âm ao nói ra. Mọi người liếc nhau một cái trong nháy mắt liền hiểu rõ thượng quan Đức Nguyên ý tứ. Gia cát nhất cách trầm giọng nói ra. Không được. Thần sứ khẳng định sẽ phát hiện. Thả ra ma thần chỉ sợ một nửa thiên cung đều muốn bị hủy hoại gia cát nhất cách. Vậy ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn à? Thần sứ như thế nào phát hiện? Phong ấm lâu như vậy. Có buông lòng vỡ tan cũng là bình thường tình huống. Chỉ cần chúng ta đem vị này ma thần chém giết Có lẽ còn có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lăng chiến cảm giác biện pháp này có thể được trên mặt lại lộ ra tùy tiện chi sắc, vừa mới đó là bị hù dọa. Mộ dung châu nhẹ nói ra. Lăng chiến nói không sai. Ma thần thạch âm mặc dù năm đó chặt đứt đầu. Nhưng cũng không chết. Coi như ra tới. Đó cũng là thực lực đại tổn. Lấy thực lực của chúng ta. Vẫn có thể chế phục. Lăng chiến cười nói. Chúng ta có khả năng đem tình huống hiện trường làm thảm liệt một điểm. Biểu hiện được không sợ sinh tử. Cũng muốn đem ma tộc diệt trừ quyết tâm. Như thế thần sứ liền sẽ không trách tội chúng ta. Thượng quan Đức Nguyên cùng Mộ Dung Châu trực tiếp đồng ý. Diêm Dương Văn nghe được đánh ma tộc. Không hề nghĩ ngợi liền nhấp tay tham chiến. còn lại cũng chỉ có chu bán sinh cùng gia cát nhất cách cuối cùng vẫn muốn cho chu bán sinh gật đầu mới tính gia chủ chuyện này nếu như bị phát hiện cũng không phải lưu vong đơn giản như vậy đến lúc đó sẽ liên lụy đến người nhà gia cát nhất cách lo lắng nói ra người đáp già chỉ muốn tốt cuộc sống thoải mái đến mức ở nơi nào gia cát nhất cách cũng không là hết sức để ý Đã sớm khám phá huyền thế Thế nhưng những người khác cũng không nghĩ như vậy Chu bán sinh năm đó vì vị trí gia chủ Có thể nói là nhọc lòng Liền nhi tử đều có thể ném mất Hiện tại này loại quan trọng trước mắt Càng thêm sẽ không thèm đếm xỉa một thanh Phá phong ấm không phải đơn giản như vậy Chu bán sinh nhìn xem mọi người trầm giọng nói ra Xem như ứng kế hoạch này Ngoại trừ Sa cát nhất cách, những người khác cười. "Phá phong ấm chuyện này giao cho ta làm là được." Mộ Dung Châu Tử Tốn nói. Chu Bán Sinh hơi hơi nhìn thoáng qua Mộ Dung Châu, người sau mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Tại bên ngoài là chuyện ngôn, thế nhưng tại Lục Đại gia trong lòng đều là biết tình hình thực tế. Này ma tục phong ấm tại Thiên cung, có lời có hại, liền giống như bây giờ Phóng xuất là đối với mình có lợi Chu bán sinh lạnh dọng căn dặn Chuyện này không thể để cho bất luận cái gì người biết Hiểu không bốn người khác nhẹ gật đầu Chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết nghe Mà chu bán sinh nhìn về phía Gia cát nhất cách Hiện tại hắn còn không gật đầu Gia cát nhất cách nhìn một chút mọi người Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu Hiện tại tất cả mọi người là người trên một cái thuyền một người xảy ra chuyện, toàn bộ người gặp nạn, chạy không thoát. hiện tại chúng ta thương lượng một chút chi tiết, trong đó không thể có một điểm chỗ sơ suất. Diêm Dương Văn, ngươi biết không không thể nói cho bất cứ người nào nghe. bao quát ngươi thay tử cùng con cái chu bán sinh hướng phía Diêm Dương Văn trầm giọng nói ra, cái tên này tâm trí không ổn định, nếu là nói lộ ra, vậy liền toàn xong. diêm dương văn tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu mọi người thấy cũng tốt bất đắc sĩ a biết chưa lăng chiến vỗ bàn một cái nắm diêm dương văn dọa đến quá sức tranh thủ thời gian nghiêm túc gật đầu gia cát nhất cách nhẹ nói ra tốt đừng dòa hắn hiện tại trong địa lao còn giam giữ một người người trẻ tuổi này nên xử lý như thế nào thượng quan đức nguyên hỏi mọi người cuối cùng nhớ ra ta tôn ca Cảm giác thật sự là một khỏa khối u áp tính A Từ khi ta tôn ca đi vào thiên cung Thiên cung liền bắt đầu không bình yên Địa lao có người đối chúng ta mà nói Không có quan hệ Mổ dung châu tử tốn nói Nghe được không ảnh hưởng phong ấm Mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra Ma tộc sự tình phải xử lý Người chúng ta cũng phải bắt Lăng chiến bắt người sự tình giao cho ngươi lăng chiến khói miệng một vệt hung tàn giao cho ta liền tốt ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này ta cũng muốn đi bắt ta cũng muốn đi bắt nghe xong muốn nắm người xấu diêm dương văn lập tức bắt đầu hưng phấn lên chu bán sinh nhẹ gật đầu hiện tại có người nhìn xem diêm dương văn cũng là tốt Nếu đều thương lượng xong, sáu người liền tách ra hành động, nói làm liền làm, mặc kệ liền đợi đến bị lưu vong. Mà tại địa lao giả Tôn còn nằm tại trên giường đá suy nghĩ chuyện. Đồng thời cũng đang suy nghĩ nằm ở phía dưới ma tộc, chính mình ngủ ở trên mặt của hắn. Ngẫm lại thật đúng là có điểm làm người ta sợ hãi a. Hào đội trưởng, ngay tại giả Côn suy nghĩ chuyện thời điểm, nghe phía bên ngoài thủ về cung kính hô đứng dậy sửa sang áo bào. Dạ côn thấy hào lợi đi tới cười nói, hào đội trưởng hôm nay làm sao có thời gian tới xem một chút ta à? Hào lợi sắc mặt nghiêm túc nhường thủ vệ tạm thời rời đi. Thấy hào lợi đem người cho chi đi, dạ côn trong lòng cũng là tò mò. Đây là phát sinh càng chuyện không tốt sao ngươi đắc tội qua người nào không hào lợi trực tiếp hỏi. Dạ côn nghi ngờ một thoáng. nắm thật chặt lông mày hào đội trưởng ngươi hỏi như vậy ta đây cũng không gạt ngươi ta đắc tội người vẫn tương đối nhiều ta nói tại thiên cung ngươi đắc tội qua người nào gia chủ của các ngươi a còn có các ngươi gia chủ nhi tử a còn có các ngươi gia chủ để để a hào lời khó miệng giật một cái ngươi thật đúng là đem gia chủ cả nhà đều đắc tội chẳng phải là nhắc tới cũng là lời dài Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 868 phù bình an còn có người nào không có Dạ côn tò mò hỏi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì ngươi hỏi cách này để làm gì không có gì. Thành thành thật thật ở lại. Ngươi đây liền không có ý nghĩa nhờ à có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ bề bổn a. Giả côn nhích miệng cười nói hiện tại là thật hiếu kỳ bên ngoài thế nào. Hào lợi không nói gì liền rời đi, cách này khiến giả tôn có chút buồn bực, đều có chút nghĩ vượt ngục. Bất quá xem hào lợi cách dạng này. Bên ngoài khẳng định phát sinh chuyện không tốt. Không phải liền là thi thể cháy rồi sao lòng hiếu kỳ đơn giản tại ta tôn ca trong nội tâm điên cuồng dẫn đến. May mà ta tôn ca đỉnh lực cao, không có trực tiếp đi ra ngoài. Tôn ca tôn ca hào lợi vừa đi không bao lâu, giả tôn liền nghe đến mổ sung khang thanh âm. Tiểu tử này tại sao lại tới? Làm sao vậy? Dạ Côn thấy hoảng hoảng, Trương Trương Mộ Dung Khang nghi hoặc hỏi. "Côn ca, bên ngoài hiện tại lộn xộn." Mộ Dung Khang nơm nớp lo sợ nói ra, ánh mắt mang theo hoảng sợ. "Lộn xộn? Tình huống như thế nào? Ma tộc đánh tới không phải hôm nay không phải nói viên ra bốc cháy sao? Hiện tại này hỏa thật không đơn giản a, nghe người bên ngoài nói, đây là Thiên cung xây cung đến nay" Cây đuốc thứ nhất A giả côn tầm mắt sáng lên Cảm giác này đối với mình tới nói Là một chuyện tốt A thần tục khẳng định sẽ hỏi tội đúng hay không giả côn tò mò hỏi Vậy khẳng định đó A phụ thân ta hôm nay đều mặt mày hùa rũ Giả côn cười cười Không nghĩ tới A này hỏa đến tổ cùng là cứu mình đâu Vẫn là hại chính mình đâu Thật sự là có chút không hiểu rõ Ôn ca, hiện tại chuyện của ngươi cũng là trở nên không phải như vậy rất trọng yếu, nhất định sẽ áp sau xử lý. Khá giả á ngươi thật sự là tốt, ta không nhìn lầm người. Giả côn đưa tay vỗ vỗ mổ dung khang bả vai tiểu tử này không sai. Mổ dung khang nít miệng cười cười. Ở trên người sờ lên. tôn ca, đây là nhà ta bên trong phủ bình an. Ta cố ý cầm một tấm hoa đến cho ngươi. Phù hộ tôn ca ngươi bình an quá quan Nhìn xem mộ dung khang trong tay phù bình an Giả tôn cười cười Cũng không nghĩ nhiều cái gì tiếp nhận Tiểu tử ngươi đến là có lòng Lần sau tới Thái Kinh chơi Báo tên của ta Ta đây liền cảm ơn trước tôn ca Việc nhỏ Không quấy rầy tôn ca tin tức Ta liền đi trước Được Chờ mộ dung khang sau khi rời đi Giả tôn cười cười Xem trong tay phù bình an Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai Này mộ dung khang là thật cải tà quy chính rồi thế mà trả lại cho mình phù bình an Như cách đàn bà giống như Này bùa vàng phía trên là cái vườn gì vẽ phù Đây thật là phù hộ bình an chứ Ta Ôn ca có chút hoài nghi Dù sao cũng là người khác một phiên tâm ý dạ tôn cũng là nhận lấy Tiếp tục suy nghĩ sự tình Nếu như bây giờ hai vị cô nương tại ôm vào bên trong một cái, chẳng phải là đẹp quá thay đẹp quá thay. oạt nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Côn dần dần nhắm mắt lại nghỉ ngơi, phảng phất đã thấy thiên cung loạn thành một bầy. Phía ngoài thủ vệ xem Dạ Côn đi ngủ, lại nhìn một chút nhà tù mặt đất, mang theo hoảng sợ rời đi. Thật sự là rõ người. Mà ở thiên cung đêm khuya, dạ côn đặt ở ngực phù bình an bắt đầu toát ra hơi hơi hào quang phảng phất là đang kêu gọi lấy đồ vật gì Nhà tù dưới trăm trưởng chỗ, nơi này bày biện một cái hộp sắt còn có bị màu bạc xây xích khóa lại phòng đầu thi thể Nguyên bản ảm đạm xây xích bỗng nhiên lói lên lói lên Phòng đầu thi thể tựa hồ cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt lên Còn bên cạnh hộp sắt càng là đang run rẩy mặc dù thanh âm rất nhỏ bé Thế nhưng đang ngủ say giả côn vẫn là nghe được. Do đến trực tiếp nhảy dừng lên. Khi nhìn thấy bầu ngực mình phát sáng lúc. Cho là mình chúng tà Tranh thủ thời gian xem xét. Lại có thể là mộ dung khang cho phù bình an đang phát sáng chẳng lẽ có nguy hiểm đến. Cho nên đang nhắc nhở chính mình ngay tại lúc giả côn nghĩ lung tung thời điểm. Cảm giác dưới chân mặt đất tựa hồ tại nhúc nhích. Hướng phía phía dưới lâm vào. ta thảo tôn ca thầm mắng một tiếng, trực tiếp ôm lấy bên cạnh lan can sắt, đồng thời hướng phía bên ngoài hô to. người tới đây mau trá thi a thủ vệ lập tức liền bị bừng tỉnh, tranh thủ thời gian chạy tới. trong phòng giam mặt đất đã không có, lưu lại thật sâu đồng hố. mà ta tôn ca ôm lan can sắt, không nhìn được run lẩy bẩy, quá sợ người, ngỡ ra làm gì. Còn không thả ta ra tới ta ta không thể thả ngươi ra tới ta ngươi con mẹ nó có bệnh a Đều trá thi còn không thả tức giận bên trong giả côn trực tiếp đem song sắt cho đẩy ra Sau đó theo thủ vệ bên hung cầm lấy chìa khóa Đem lồng giam môn mở ra Thủ vệ ngốc ngốc nhìn xem giả côn mà giả côn đột nhiên cũng ý thức được có cái gì không đúng Giống như hô hô hô một trận âm phong bỗng nhiên theo đồng trong hố bay ra Còn mang theo một cỗ thật sâu lệ khí Giả côn có thể cảm giác được cỗ khí tức này cường hãn. ngươi nói là sự thật Phía dưới này thật đúng là phong ấm một cái quái vật Giả côn nhìn không được nói ra Biết không phải là vượt Liền không sợ như vậy Nhưng mà giả côn bên người thủ về cũng là hai mắt một phiên Trực tiếp hôn mê bất tình Đúng quần còn có chút ướp áp Sợ tè ra quần Còn tốt thủ vệ ngất nhanh đón lấy bên trong càng là khủng bố. Chỉ thấy một cách đầu lâu trực tiếp bay tới. Dơ giấy bẩn thiểu tóc đã đem toàn bộ mặt ngăn cản. Căn bản là thấy không rõ lắm hình dạng thế nào. Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt cảm giác tựa như trông thấy nhạc phù xác người đại quân giống như. Ba, nhẹ nhàng một tiếng vang trầm. Dạ tôn cúi đầu xem xét. Một cái tay đặt tại trong cái khe. Sau đó trực tiếp nhảy ra. Đứng tại giả côn trước mặt. Không có đầu thân thể. Giả côn hiểu rồi. Đây nhất định là thổ vệ nói tới. Thập đại ma thần một trong thạc âm ta xiết cách ai ra. Quan cách nhà tù đều có thể gặp ma thần. Vận khí này là thật không tầm thường a. Chỉ thấy ma thần mở ra tay cầm. Đầu rơi vào trong lòng bàn tay. Hai tay bưng lấy đầu. Sau đó trực tiếp đâm một cái giả côn choáng váng. Chặt đứt đầu. Liền là như thế lắp đặt sao có phải hay không quá qua loa một điểm ngươi tối thiểu cầm cây sợi dây gắn kết mấy lần a Dần dần Dạ côn theo dơ giấy bẩn thiểu sợi tóc bên trong nhìn thấy một đôi con mắt màu xanh lục Cái kia con ngươi có chút kỳ quái Tựa như cánh hoa một dạng Có chút ít mê người Ngươi là nhân loại Thạc âm phát ra thanh âm trầm thấp tại thanh âm của nam nhân bên trong xem như dễ nghe Dạ côn tò mò hỏi, ngươi là ma tộc nhân loại làm sao lại tại thiên cung? Ngươi làm sao lại tại thiên cung? Theo hai người đối hỏi tầm mắt cũng là xuất hiện thật sâu đối mặt. Nhân loại. Bản tỏa không giết ngươi. Đó là bởi vì ngươi đem bản tỏa phóng ra khoan khoan khoan. Cái gì gọi là ta thả ngươi ra tới? Ngươi nói rõ ràng a Đừng loạn oan uổng người a Thạc âm dối ra ngón tay, ngón tay này mười phần dài nhỏ, móng tay trắng hiếu, vừa dài chỉ phù bình an. giả côn nhìn một chút phù bình an. Thì thảo nói ra. Ngươi nói là. Này phù bình an đưa ngươi phóng xuất rồi không sai. Nhân loại có thể tại trước mặt bản tỏa mạng sống. Đủ ngươi thổi cả đời. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 88 chương 869 ta tôn ca nhập ma tộc ta tôn ca trước đó cũng đã gặp khoát lác ma tộc. Thế nhưng thổi đến áp như vậy. Duy chỉ có ngươi. Không hổ là ma tộc ma thần khẩu khí cũng là có bên trong cái vị. Chỉ là ta tôn ca không nghĩ tới chính là. Mộ dung khang đưa tới phù bình an. Lại có thể là phóng thích ma thần linh phù. Dùng mộ dung khang chút bản lĩnh ấy khẳng định là làm không được Nhớ tới trước đó mộ dung khang theo như lời nói Xem ra cách này thiên cung bên trong là cố ý đem cách này ma thần cho thả ra Mình bây giờ cùng hắn trở mặt Chẳng phải là nhường thiên cung những người kia chiếm tiện nghi rồi cho nên vẫn là vững chắc tốt Vốn còn muốn cùng vị này ma thần thật tốt điều bộ một thoáng công phu miệng ngươi thật chính là ma tộc giả côn giả vờ hỏi Thạc âm tầm mắt hơi hơi tụ họp một chút, vì chính mình là ma tộc mà thấy vô cùng kiêu ngạo. Bản tỏa chính là thập đại ma thần một trong. Hôm nay tính cho ngươi thật dài mắt. Có thể khoảng cách gần như vậy quan sát bản tỏa oai hùng. Ta tôn ca thật nghĩ cho phun, ngươi có thể càng thêm không biết xấu hổ một chút sao còn oai hùng đây. Vừa mới ra tới, liền đầu đều không có, nhất định phải ta tôn ca nói trắng ra ngươi sao. hoa nguyên lai là thập đại ma thần một trong thật là lợi hại bộ dáng nha dạ côn chắp tay trước ngực một bộ bị ma thần đại nhân sáng người cho mê hoặc dáng vẻ cái này khiến vừa mới giành lấy cuộc sống mới thạc âm cảm giác toàn thân thoải mái này đã lâu cung kính cảm giác thật sự là làm người vui vẻ ạ nhân loại nếu là ngươi đem bản tọa thả ra như vậy bản tọa tự nhiên sẽ đồng ý ngươi một đầu kiện Thạch âm chắp tay tử tốn nói Dạ côn làm sao cảm giác Những đại nhân vật này đều ra thích nắm tay đặt ở đằng sau nói chuyện Dạng này liền có thể biểu hiện được càng thêm có uy vọng một chút sao bất quá này ma thần thế mà cho mình một cách điều kiện Như vậy thật tốt tốt lợi dụng Nghĩ một cách điều kiện gì đối với mình có lợi một điểm đây Không vội vã ngươi có khả năng từ từ suy nghĩ Ta cũng có thể ngấm lại Chờ một chút muốn thế nào ngược sát trong thiên cung thần tục. Thạc âm khóe miệng một vệt lánh ý. giả côn thấp giọng nói ra. Ma thần đại nhân. Ngươi còn không biết sao hiện tại thiên cung sớm cũng không phải là trước kia thiên cung. Thần tục căn bản là không có ở nơi này. Đổi thành nhân loại. Cái gì không có khả năng. Cái kia cao ngạo thần tục làm sao có thể đem thiên cung chắp tay nhường cho người. Coi như lại chém ta một lần đầu. Ta cũng sẽ không tin tưởng thạc âm quát lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt liền biến mất. Tựa hồ đi kiểm chứng sự thật. Dạ côn vỗ vỗ miệng của mình, nói với hắn những chuyện này làm gì, điều kiện của mình còn chưa nói đây. Nhưng mà còn không có nghĩ xong thạc âm xuất hiện lần nữa tại trước mặt, vẻ mặt âm thật lạnh. Đáng chết thần tục. Thế mà thật đem thiên cung cấp cho khiến nhân loại đáng giận thạc âm nắm chặt hai quả đấm. Phàng phất muốn chùy bảo trước mặt giả côn tiết hận. Ma thần đại nhân, ngươi cũng không nên nhục trí, ngươi bây giờ có lượng lớn thời gian tới giết thần tục, không vội. Giả côn cực kỳ an ủi. Thạc âm lạnh lấy cái mặt. Ngươi nói cũng là nghe được. Bất quá thần tục nguyện ý nhường xa thiên cung khiến nhân loại. Như vậy nhân loại nơi này đều là thần tục chó săn. Cũng không có cần phải lưu lại. Xem này ma thần dáng vẻ. Cảm giác muốn tới một đợt đánh khai sát giới Có lẽ này lục đại gia liền là nghĩ phóng thích ma thần Nhưng sau làm một chút thủ đoạn Đột nhiên giả côn tốt sống nghĩ đến cái gì Một chiêu này nếu như dùng đến Như vậy chính mình bị động Trong nháy mắt liền lại biến thành chủ động ma thần đại nhân Ta bên này vừa vặn có một chuyện muốn nhờ Nghe được trước mặt vị này nhân loại nhỏ bé có chuyện nhờ chính mình thạc âm hơi hơi cao ngạo một thoáng nói đi Chỉ thấy giả côn tại thạc âm trước mặt nói nhỏ vài tiếng thạc âm càng nghe mặt càng lạnh Ngươi thế mà hướng bản tỏa đưa ra như thế vô lễ yêu cầu Nếu không phải ngươi đem bản tỏa phóng xuất ra Bản tỏa một ngón tay giáp đều có thể đâm chết ngươi ma thần đại nhân a Ngươi vừa mới còn nói điều kiện gì đều có thể đáp ứng ta Hiện tại lại hối hận cách này không có ý nghĩa đi. Các ngươi người trong ma tục. Như thế không giữ chữ tín sao giả côn chỉ có thể kích một thoáng. Dù sao ý nghĩ này quả thật không tệ. thạch âm hừ lạnh một tiếng. Bản tỏa đường đường ma thần. Sẽ còn thả ngươi một cách nho nhỏ nhân loại bồ câu sao cái kia ma thần đại nhân là đã đồng ý sao cũng không có. Ta hiện tại đem ngươi giết. Liền không có người biết rõ giữa chúng ta nói chuyện. thạc âm khóe miệng một vệt âm lãnh cái này khiến giả côn khói miệng giật một cái không nghĩ tới đường đường ma thần thế mà còn đùa nghịt này loại vô lại chỉ nghe ta côn ca lập tức lại nói nhỏ vài tiếng cái này khiến thạc âm vẻ mặt sinh ra một điểm nghi hoặc tựa hồ tại phán đoán giả côn theo như lời nói ta xem tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ liền miệng lưới trơn chu. về sau nhất định thành đại khí Dạ côn làm sao cũng không nghĩ tới, này ma thần thế mà đối với mình một chầu mãnh liệt khen. Ma thần đại nhân, ngươi cũng thấy đấy. Ta bị giam tại đây bên trong. Khẳng định là nhận lấy oan khuất. Nếu ta cứu được ngươi một mảng, ngươi cũng phải cứu ta một mảng. Ta còn có thể lần nữa đưa tin ngươi. Cứ sao mà không làm đâu dạ côn đề nghị. Quả thật làm cho thạch âm có điểm tâm động. Dù sao hiện tại thạch âm muốn giết nhất chính là thần tục Mà ta con ca lời hứa chính là khả năng giúp đỡ vị này ma thần tìm tới thần tục xác thực vị trí Nói thật vậy ta con ca cũng không có nhiều nắm bắt trước sách một cách là một cái Tiểu tử ngươi cũng đã biết lừa gạt bản tỏa xuống chàng là dạng gì sao thạch âm lạnh giọng nói ra Giả con gật đầu một cái ma thần đại nhân yên tâm ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này rất tốt. đã ngươi nguyện ý gia nhập ma tộc. vậy bản tọa liền ban cho ngươi ma tộc ấm ký chỉ thấy thạch âm móng tay nhẹ nhàng điểm tại giả côn mi tâm. còn không đợi giả côn kịp phản ứng. ta côn ca mi tâm liền hiện ra một cách màu tím ấm ký. dạ côn khó có thể tin nhìn xem thạch âm. ta nói chính là lời khách khí a. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới sao này chơi dạng còn có thể sáng bóng rồi chứ về sau ngươi liền vĩ đại ma tộc một trong Đồng thời cũng là ta ma thần thạch âm tâm phúc Dạ côn Ai làm ngươi tâm phúc Đừng tự luyến có được hay không Này thạch âm đơn giản liền là tự luyến thêm tự cuồng Còn thổi đến một tay tốt ra châu Ngươi bây giờ dùng là ma tộc một thành viên như vậy ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên Không tồn tại hiểu lầm gì đó Cho giả côn tăng thêm ma tộc ấm ký Chẳng qua là thạch âm một loại thủ pháp Đám nhân loại làm chuyện như vậy Vậy khẳng định là không được Nhưng nếu như là người trong ma tộc, Vậy liền có thể được Thậm chí còn có thể truyền ra nhất đoạn giai thoại Giả côn biết hiện tại không có biện pháp Về sau suy nghĩ lại một chút làm sao lao đi ta vậy mà gia nhập vĩ đại ma tộc trời ạ ta thực sự may mắn tạ ơn ma thần đại nhân giả côn ôm quyền cảm tạ cảm tạ cả nhà ngươi a thế mà để cho ta biến thành ma tộc hiện tại cũng đừng gọi ta ma thần đại nhân gọi ta giả côn trước kia chỉ có người khác gọi mình ta hiện tại này ma thần lại muốn chiếm chính mình tiện nghi đơn giản thật không biết xấu hổ a như vậy sao được ngươi trong lòng ta vị trí Đó là cái này không thể loạn vẫn là đến tôn sưng Dạng này trong lòng ta mới dễ chịu một điểm Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 88 chương 870 thần tục vạn tui chiếm ta côn ca tiện nghi Đó là không tồn tại Thạch âm thật sâu nhìn xem giả côn Mà giả côn nghĩ Cái tên này sẽ không thèm quá hóa giận Đem chính mình hung hăng nhục nhã một phiên đi Dù sao phong ấm lâu như vậy Cần muốn giải quyết một cái. Thật không nhìn ra. Ngươi tuổi còn nhỏ còn có như thế lính ngộ. Như thế lớn lao vinh quang đều có thể từ bỏ. Bản tỏa hiện tại là càng ngày càng tán thưởng ngươi. Thạch âm thế mà sòi bàn tay ra, vỗ vỗ giả côn bả vai. Ta đi. Gọi ngươi ca còn vinh quang á. Ngươi thật sự là ta côn ca thấy hoa nhất không biết xấu hổ. So cái kia chu hoài nhân còn không biết xấu hổ. Ma thần đại nhân Tuyệt đối không nên nói lời như vậy Bằng không thì ta được đến trong lòng thần tượng khen ngợi Sẽ tung bay Thần tượng là cái gì thạch âm còn là lần đầu tiên nghe được dạng này từ ngữ tò mò hỏi Liền là sùng bái đối tượng Nguyên lai là dạng này Đã ngươi như thế sùng bái bản tỏa Bản tỏa liền ban cho ngươi màu tính thân thể Có thể làm cho da của ngươi gia cố mấy trăm lần kháng đòn dạ côn Còn màu tím thân thể làn da. Giống như ngươi ạ. Ngươi nhìn ta tôn ca. Da trắng mỹ mạo. Làm sao có thể đi biến cái tính vượt. Đến lúc đó người vợ đều muốn một phong thư bỏ vợ. Ma thần đại nhân tuyệt đối đừng dạng này. Lần nữa bị giả côn cho cử tuyệt. Cái này khiến thạc âm sầm mặt lại. Tựa hồ có chút không cao hứng. Ngươi thế mà không nể mặt mũi giả côn có thể cảm giác được. Nói rõ lý do nói ra Ma thần đại nhân Ta thì thật không thích nhất bộ đăng thiên Ta thích từng bước một trèo lên trên Cái kia thất bại trung thành dài Tại tử vong trong tuyệt cảnh đột phá Đời người như vậy Mới là ta mơ ước theo đuổi Nói xong Giả côn tay phải hơi hơi dương lên Phản phất tại triệu hoán giấc mộng của mình Chỉ cần quen thuộc ta tôn ca người Đều biết ta ôn ca hiện tại lại bắt đầu lừa gạt, không khổ là công phu miệng cao minh nam tử. thạch âm nhìn trước mắt xà ôn, phảng phất thấy tuổi nhỏ chính mình, từng bước từng bước trở thành ma thần. trong đó gian khổ lại ai có thể hiểu hắn tựa như phiên bản chính mình một dạng, làm đột phá gồng xiềng của vận mệnh mà nỗ lực. tốt, không hổ là ta nhìn chúng người trẻ tuổi, liền sông ngươi này phần quyết đoán. về sau ngươi tại ma tục đi ngang giả côn vẻ mặt xiết chặt chắp tay nói ra ma thần đại nhân so với tại ma tục ta càng muốn tại thần tục nơi đó đi ngang tốt nói rất hay ngươi gọi cái gì giả côn giả côn chúng ta kết bái đi ta thảo nói tới nói lui ngươi con mẹ nó vẫn là ta phải gọi ngươi ca sao có thể cái dạng này ngươi đường đường một ma thần có phải hay không phong ấm phong lâu Người đều biến choáng váng a. Thế mà cùng nhân loại đi kết bái, liền không sợ đi thân phận của mình a. Ta Tôn ca chỉ lo lắng này ma thần đột nhiên nói một câu, "Giả Côn, chúc ta thành hôn đi." Ta đây Tôn ca trực tiếp sẽ nhìn không được một quyền toát ra đi. Ta ta thạc âm thấy Giả Côn kích động nói không ra lời. Thế mà lộ ra hiếm thấy nụ cười. Không cần phải gấp Bản tỏa biết ngươi bây giờ không thể nào tiếp thu được sự thật Dù sao một vị vĩ đại ma thần muốn cùng ngươi kết bái Loại chuyện này thật nằm mộng cũng nghĩ không ra Ma thần, ngươi lại nói như vậy xuống Ta tôn ca thật sắp không nhìn được nữa Bản tỏa cho ngươi một chút thời gian tiêu hóa Nhưng bản tỏa trước tới giúp ngươi làm việc xem như cho để để ngươi một phần lễ gặp mặt Ta thảo ta tôn ca đều còn chưa kịp miệng phun hương thơm Liền bị thạch âm bắt lấy phần gáy. Vọt thẳng phá nóc nhà. Phiêu phù ở giám sát viện vùng trời thần tộc chó săn nhóm. Cho bản tỏa ra tới nhận lấy cái chết thạch âm khẽ quát một tiếng. Mặc dù nhẹ. Nhưng một câu nói kia rơi vào thiên cung trong tai của mọi người. thập đại ma thần. Cái kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lục đại gia cảm nhận được thạch âm tán phát khí tức. Trong nháy mắt liền xác định. Ma thần thật phóng suốt nói thật. Trong thời gian ngắn, thật là có điểm không quá thích ứng. Thậm chí sẽ cảm giác được một chút khẩn trương. Đương nhiên, lăng chiến không có có bất kỳ khẩn trương gì thậm chí nghĩ tay xé ma tục. Chính mình liền có thể đi tranh công. Người tại giám sát viện hào lợi nghe được giảng này tùy tiện thanh âm đầu tiên là xứng sờ. Cảm nhận được cái kia cố không tầm thường khí tức. Vẻ mặt càng là ngưng trọng không thôi Khi nhìn thấy phiêu phù ở giám sát viện vùng trời thạch âm lúc Hào lợi cảm giác không phải tốt như vậy Mà ta côn ca tưởng như gà con một dạng bị dẫn theo Các hạ người nào Thế mà khẩu suất cuồng ngôn Thậm chí bắt ta thiên cung phạm nhân hào lợi dần dần trôi nổi dâng lên Đứng ở thạch âm cách đó không xa chất vấn Thạch âm hừ lạnh một tiếng Bản tỏa chính là Thập Đại Ma Thần một trong Thạch Âm, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Mà hắn là cái thứ nhất lúc này giả Côn trầm giọng quát, ta cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi ma tộc đấu tranh đến cùng. Thần tộc Vạn Tuyết. Lời này vừa mới vừa nói xong, chỉ thấy Thạch Âm hơi vung tay, ta Ôn Ca trực tiếp đánh tới hướng mặt đất. Mọi người thấy cũng là hít sâu một hơi. Này người của ma tộc quả nhiên thật áp độc a. Thế mà cứ như vậy hạ thủ. Chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới. Tên hung thủ này thế mà còn có dạng này quyết đoán. Cũng là làm người lau mắt mà nhìn. Là một tên hán tử. Hán tử như vậy cảm giác hẳn không phải là hung thủ mới là a. Ta tôn ca hiện tại muốn làm sự tình. Dĩ nhiên chính là vì tự mình rửa trắng rồi. Chế tạo một bộ chính diện hình ảnh tay ăn chơi hình ảnh đã muốn thay đổi. Mà nện tại mặt đất xà côn lập tức bị người chung quanh cấp cứu lên Phát hiện thế mà còn có một ngụm Cũng là nhẹ nhàng thở ra Hán tử như vậy Chết rất đáng tiếc a. Hào lời hơi hơi hí mắt Thấp giọng nói ra Dám ở thiên cung dương oai, Coi như ngươi là ma thần Cũng phải bỏ mạng tại này Những năm qua ở tại thần tục đều không dám cùng ta như vậy đối thoại Mà ngươi là cái thứ nhất thạch âm lời ngược lại để hào lời trong lòng cảm giác nặng đề. Tựa hồ tại nhớ tới. Đối phương cũng không phải bình thường ma tục. Đây chính là ma thần ma quân phía dưới hãn tướng. Năm đó thần ma đại chiến. Đó là chính tay đâm vô số thần tục mặc dù trong lòng tuôn ra e ngại. Thế nhưng hào lời cũng không phải lùi bước người. Trong tay lập tức ngưng ghét ra một thanh thần kiếm. Thiên địa cũng vì đó biến sắc thần tục này loại thấp kém vũ khí còn tại dùng. Xem ra thần tục cũng là như thế. Thấy hào lợi trong tay thần kiếm thạc âm một câu nói toạt ra trong đó thật giả. Cái này là người khác không muốn rác sưởi Nhưng mà coi như là rác sưởi trong thiên cung người cũng là làm bảo bối một dạng cúng bái. Nhận lấy cái chết. Ma tục hào lợi trong tay thần kiếm vạc ra ngũ thải ban lan kiếm khí. Hình thành một tấm kiếm võng hướng phía thạc âm đánh tới. Thạc âm ánh mắt mang theo thật sâu khinh miệt. phảng phất dùng này loại rác rưỡi cùng mình giao chiến. Đơn giản liền là xem thường ma thần thạc âm dối ra ngón trỏ thon dài. Thế mà dùng cái kia lanh lành móng tay huy động. Tốc độ cực nhanh. Dẫn đến sinh ra tơ bạc. Đinh đinh đinh vài tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Thần kiếm phát ra kiếm võng trong nháy mắt phân liệt. Nhưng mà thạch âm hướng phía hào lời lắc lắc ngón trỏ Ngươi này thần kiếm Vì ta sửa móng tay còn chưa đủ hào lời kinh hãi Chính mình thần kiếm thế mà đối với hắn không hề có tác dụng Cái này sao có thể mà lại hắn dùng móng tay liền có thể ngăn cản Móng tay của hắn chẳng lẽ so thần kiếm còn kiên cố hơn sao Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 88 chương 871 cái này ma thần có chút mạnh thật chẳng lẽ giống hắn nói Chính mình thần kiếm liền là rác rưởi sao điều đó không có khả năng coi như truyền thuyết là có thật. Trước mặt vị này là thập đại ma thần một trong. Chính mình có được thần tục thần kiếm. Cũng sẽ không rơi vào tình huống như vậy nhìn ngươi cái dạng này. Tựa hồ không phục thạch âm chơi tâm nổi lên. Dù sao gặp ta tôn ca. Tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều. Nếu như không có gặp. Chỉ sợ hiện tại liền là huyết hải luyện ngục. Ta chính là không phục nói xong Hào lợi trong tay thần kiếm quang mang vạn trưởng Phản phất muốn bộc phát ra cường hãn nhất tuyệt chiêu Nhường chu nhân người quan chiến ăn no thỏa mãn Trang gần chết xạ côn hít mắt nhìn lén Cảm giác này hào lợi thực lực quả thật không tệ Đặt ở huyện Nguyệt Đại Lục Đó cũng là dùng chờ một chút hào thủ Đáng tiếc hiện tại gặp chính là Thập đại ma thần một trong thạch âm Thực lực như vậy Chỉ sợ không phải hào lời có thể đối kháng Cho dù là gia chủ Chỉ sợ đều muốn ước lượng Sáu cách cùng tiến lên Cũng là còn có cơ hội thành công a, vị này tiểu ca, ngươi tin ác Ngay tại ta tôn ca tiến hành ước định thời điểm bên tai vang lên một hồi mềm mại thanh âm Quang quang là nghe lần này thanh âm Ta tôn ca liền cảm thấy Nữ tử này dung nhan định không sai mà lại này lòng dạ cũng là hết sức mềm mại à dễ chịu tiểu ca coi ta côn ca ngẩng đầu nhìn lên kém chút không có trực tiếp đi cô nương này coi như đặt ở thái kinh chỉ sợ người khác tình nguyện làm cả một đời lưu manh cũng sẽ không đi trêu trọc tiểu ca ngươi làm gì à ngươi còn chưa xong mà đến tỉ tỉ trong ngực tới lấy sưởi ấm dạ côn bạch nhãn đều muốn lật ra tới nếu không phải hiện đang giả chết chỉ sợ sớm đã chạy không có thắng đại tỷ, người tốt xấu cũng ở tại thiên cung này loại cao cấp địa phương, tiêu ít tiền tài, động động mặt cũng được a, dạng này là thật vô cùng làm người ta sợ hãi a, tiểu ca anh anh anh, anh hùng ở ngay tại ta tôn ca muốn nôn mửa thời điểm, bên người phịt một tiếng tiếng vang tương giả côn giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lại có thể là bẻ gãy lưới kiếm nhìn lại một chút trên không hào lợi, Trong tay cầm chẳng qua là một cái đoạn kiếm Dạ côn lúc này đều choáng váng Này ma thần thế mà lấy tay đem thần kiếm cho bẻ gãy ta thảo này có phải thật vậy hay không á? Dạ côn rủi rủi mắt hạt trâu Này con mẹ nó cũng quá cường hãn đi Muốn không gọi tiếng ca được rồi Về sau cũng tốt bảo bọc chính mình a. Này chiết kiếm thống khổ Đó là thật sâu đâm vào hào lợi trong lòng Thậm chí liền tự tin đều bị trực tiếp oanh giết chết. Đơn giản liền là giết người chu tâm cử chỉ thạch âm gó gó móng ngón tay. Hứng hờ nói ra. Thần tục đem thiên cung lưu cho các ngươi. Ban cho các ngươi bọn hắn không muốn rác rưởi. Này chó giữ nhà làm. Tại thạch âm tâm lý. Tựa hồ cảm thấy thiên cung chẳng qua là một đạo phòng tuyến. Nếu như đột phá. Liền có thể tiến vào thần tục danh giới. như thế mới có thể trắng trợn đồ sát đương nhiên còn muốn mang theo kết bái để để cùng đi làm đồ sát phát triển ma tộc tốt truyền thống ta tôn ca nếu là nghe thấy được chỉ sợ trong đêm chạy trốn hai người liền đánh tới thần tộc ngươi sợ là không nhớ rõ đầu là thế nào đi a nhìn xem hào lợi cái kia không có chút nào chiến đấu tầm mắt thạc âm tiện tay hất lên hào lợi thân thể bắn ngược mà xuống Đạo này lực hiển nhiên là chuẩn bị muốn hào lợi mệnh. Thạch âm có thể là ma thần. Không có giết giả côn. Đó là thật cảm thấy giả côn là an nhân. Thật không tệ người trẻ tuổi. Rất có ý nghĩ của mình. Thế nhưng thiên cung những người khác thạch âm là sẽ không hạ thủ lưu tình. Mắt thấy hào lợi liền muốn bỏ mình chỉ thấy một đạo lưu quang từ đằng xa phóng tới trực tiếp rơi vào hào lợi sau lưng. Giả Côn xem như thấy rõ ràng, người tới là xa cát nhất cách cứng rắn mạnh mẽ cứu được Hào Lợi một mạng mặc dù cứu được mệnh, nhưng là vừa vặn cái kia vỗ, xem như muốn Hào Lợi nửa cách mạng. Ngay sau đó, năm đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng vọt tới. Giả Tôn cảm thấy này Lục Đại ra tới thật sự là kịp thời, không phải phải chờ tới Hào Lợi sắp chết liền đến, sợ là nghĩ mượn đao giết người đi. Ngoại trừ quan hệ tương đối tốt gia cát nhất cách bốn vị khác, sớm liền đối hào lợi có chút bất mãn. Chẳng qua là không nghĩ tới gia cát nhất cách lúc này xuất thủ cứu hào lợi thật sự là có chút mất hứng. Thạch âm có thể cảm giác được này sáu cá nhân thực lực cảm giác không tệ. Mà sáu vị gia chủ lúc này nhìn về phía thạch âm cách này truyền thuyết bên trong ma thần. Tựa hồ cảm giác không thích hợp a Theo đạo lý tới nói. Phong ấm đã lâu như vậy Thực lực hẳn là có chỗ yếu bớt mới là Thế nhưng chu bán sinh trong lòng cũng tải lăn lộn Làm ra dạng này quyết sách Đến cùng là tốt Vẫn là hỏng Đoán không được Mấy người tắc ngươi liền là cái này thiên cung người mạnh nhất đi Thạc âm chắp tay hỏi Hiện thì rõ ma thần phong phạm Tầm mắt lộ ra khinh miệt Sáu người này mặc dù thực lực không tệ Đặt ở thần tộc đó cũng là hạ đẳng thiên trung thực lực Còn không đợi chu bán sinh cách nói chuyện Lăng chiến mang theo dữ tợn cười nói Ngươi là ai mặc dù đã biết đối phương là ai Nhưng diễn trò vẫn là muốn làm toàn Bản tỏa chính là thập đại ma thần một trong Các ngươi còn không dâng lên đầu để bày tỏ kính ý xã côn đều muốn đánh chắp tay Ngươi lời nói này Cũng quá phách lối đi bất quá cũng xem như ma thần phong phạm động một chút lại để cho người khác tự mình động thủ chê cười không quan trọng ma thần cũng dám ở thiên cung gây rối thật sự là không biết trời cao đất rộng lăng chiến châm chọc một tiếng khóe miệng tràn đầy tự tin thạc âm bỗng nhiên cười một tiếng bản tỏa năm đó có thể giết đến tận thiên cung chém giết thần tục. mà như thế thiên cung đã thay người đáng tiếc quá yếu Ma thần các ngươi ma tục đã lạc bại cũng không phải năm đó mộ dung châu lạnh giọng quát Ma tục lạc bại chuyện này nhường thạch âm nhíu mày Nhân loại Ngươi cảm thấy bản tỏa sẽ tin tưởng lời của ngươi sao xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết Sớm tại vạn năm trước Ma tục liền bị thần tục phong tại thâm nguyên. Thẳng đến lúc này đều là như thế Thúc thủ chịu chói Ngươi còn có một mạng cơ hội sống còn chu bán sinh từ tốn nói. Không hổ là gia chủ. Lúc này biểu hiện được cũng là có điểm phong phạm. Thạch âm năm đó dẫn người giết đến tận thiên cung thời điểm. Ma tục có thể còn không có tan tác. Dù cho bị phong ấn thời điểm còn không có. Bây giờ nghe được thảm như vậy tin tức tựa hồ khó tiếp thụ. Nói bậy nói bạ. Vĩ đại ma quân làm sao lại bại trận. Đợi bản tỏa diệt các ngươi. Lại thẳng hướng thần tộc thạch âm thu hồi cách kia từng tia nụ cười Trên người khí tức dần dần phát tán ra Ra cát nhất cách nhìn xem chung quanh xem trò vui đám người Trầm giọng quát tất cả về nhà trốn tránh đám người bị Như thế vừa quát Đều có chút mồng bức Dù sao trong lòng bọn họ Thiên cung là địa phương nào Không có người nào dám ở chỗ này càn rỡ Cho dù là ma tộc thạc âm nghe được ra cát nhất cách khói miệng lộ ra tàn nhẫn trong tay bỗng nhiên ngưng tủ ra một đoàn màu tím điện cầu bên trong ẩm chứa lực lượng có thể nghĩ thiên cung hôm nay liền đem muốn tan biến lời vừa mới vừa dứt âm trong tay màu tím điện cầu hướng thẳng đến đám người ném tới lúc này toàn bộ không gian phảng phất đều đang vặn vẹo thoát ly thạc âm bàn tay lớn màu tím điện cầu tốc độ cao bành trướng này nếu là hạ xuống Chỉ sợ thiên cung một nửa cũng phải bị thôn phệ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 872 bảo bảo không đùa nguyên bản lục đại gia kế hoạch liền là muốn cho thiên cung lọt vào nhất định tàn phá. Dạng này mới có thể thể hiện ra chiến đấu thảm liệt. Nhưng nếu như tổn thất quá lớn. Cái kia thần tộc khẳng định là muốn truy trách. Một chiêu này rõ ràng không phải phạm vi nhỏ tổn thương vòng. Đơn giản có thể thật sâu đả kích đến thiên cung căn cơ Diêm Dương Văn Thượng Quan Đức Nguyên gầm thép một tiếng Mạnh mẽ như vậy một chiêu, sợ chỉ có Diêm Dương Văn đi ngăn cản mới có chuyện cơ Thậm chí liền hung hăng càn quấy lăng chiến lúc này cũng không dám mạo hiểm nhưng đi đón như thế một thoáng Sợ mình đã bị trọng thương Như vậy thì không vẽ được rồi Chẳng qua là hiện tại Diêm Dương Văn biểu lộ tựa hồ tại xem kịch căn bản liền không có ý xuất thủ thật xinh đẹp cầu cầu. Diêm Dương Văn bị màu tím điện cầu hấp dẫn đến. Diêm Dương Văn nhanh đi đem cách này cầu hủy mộ sung châu quát lớn. Diêm Dương Văn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Ta mới không cần đi đâu. Xinh đẹp như vậy, ta muốn gọi người vợ cùng nhi tử cùng một chỗ xem bóng cầu. Ra Cát Nhất cách nhíu chặt lông mày. Diêm Dương Văn, nếu như ngươi không đem cách này cầu hủy. Diêm Tiếu sẽ không bao giờ lại đùa với ngươi. Diêm Dương Văn dừng một chút. Hướng phía mọi người không vui nói ra. Các ngươi thật rất chán vết không có cách. Diêm Dương Văn vẫn là muốn cùng Diêm Tiếu chơi. Thân hình lói lên. Trực tiếp xuất hiện tại quả cầu ánh sáng màu tím phía dưới. Mà Thạch Ân cũng không có ngăn cản. Có thể cảm giác được cái này người tựa hồ là này sáu cái mạnh nhất. Cũng là nghĩ nhìn một chút thực lực của hắn. Diêm Dương Văn ngẩng đầu nhìn quả cầu ánh sáng màu tím Một đầu tóc hoa điên cuồng bay lượn Hai chân dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt, Trên mặt làn da điên cuồng vặn vẹo Rõ ràng màu tím điện cầu mang tới khí tức đến cỡ nào cường hãn Nhưng muốn mạng chính là Lúc này Diêm Dương Văn cũng không có thúc sụt chuyển động thân thể bên trong đạo lực Chẳng qua là ngây ngốc nhìn xem Lập tức hai tay giơ lên Diêm Dương Văn Chu bán sinh gầm thét một tiếng Là đang nhắc nhở Diêm Dương Văn Ngươi cũng là phóng thích thực lực A Ngươi dạng này sẽ chết làm gì mọi người Thạch âm cũng là khói miệng giật một cái Nguyên lai là cái kẻ ngô Liền giả tôn cũng là cảm thấy như vậy Lục đại gia thế mà còn có nhân vật như vậy Quả thật làm cho người mười phần kinh ngạc tán thán Ngay tại lúc mọi người cảm thấy Diêm Dương Văn phải chết thời điểm Tại Diêm Dương Văn sau lưng Thế mà xuất hiện một cách to lớn hư ảnh Cách này hư ảnh liền là Diêm Dương Văn chính mình Cùng bản thể một dạng động tác âm theo một tiếng vang trầm Sơ hai tay lên hư ảnh Thế mà mạnh mẽ đem điện tàu cho đón lấy Một cỗ sóng khí hướng phía bốn phía dũng mánh lao tới Đem đám người chung quanh cho thổi đến thất lẻ tám tán Ta ôn ca rốt cuộc thoát ly đại tỷ ôm Tranh thủ thời gian chạy đến hào lời bên người cùng một chỗ nằm. Gia cát nhất cách nhìn dạ côn liếc mắt. Tầm mắt đến lúc đó lộ ra tán thường. Khó trách tôn nữ sẽ coi trọng hắn. Nam nhân như vậy. Xác thực rất có mị lực. Nếu như có thể có tóc, chỉ sợ càng chiêu các cô nương yêu thích. Lúc này mọi người cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nào còn dám nhìn cái gì náo nhiệt. Điên cuồng đào mệnh. Mặc dù vừa mới đón lấy Thế nhưng màu tím điện cầu cũng không có tan biến Vẫn là hiện ra một loại hạ xuống xu thế Diêm Dương Văn có thể cảm giác được màu tím điện cầu uy lực Lúc này vẻ mặt đỏ lên Từng sợi gân xanh toát ra Một đôi con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ Thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng Ta chán ghét quả cầu này cầu điện cầu tựa hồ nhường Diêm Dương Văn rất đau Cái này khiến Diêm Dương văn hết sức tức giận. Tay phải hướng về sau kéo một phát. Trực tiếp một quyền đánh đi lên mà cái kia to lớn hư ảnh đi theo làm động tác sống nhau. Chân thực đánh vào điện cầu phía trên mặt khác năm vị gia chủ lập tức bày ra phòng hộ. Một quyền này nếu là nổ tung. Chỉ sợ liên lụy phạm vi sẽ rất mãnh liệt. Nhưng là trong tưởng tượng nổ tung không có. Diêm Dương văn một quyền này. Thế mà đem màu tím điện cầu cho đánh trở về. Hướng phía Thạch Âm đánh tới. Cái này khiến mặt khác ngũ đại gia mười phần khiếp sợ. Biết cái tên này thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới thế mà đến trình độ này. Liền là người choáng váng, nếu như người không có ngốc, này vị trí gia chủ khẳng định là của hắn rồi. Thạch Âm cũng là không nghĩ tới. Kẻ ngu này còn có thực lực như thế. Vẫn là hơi đánh giá thấp một tiếng. Tại trong nhân loại kẻ ngu này chỉ sợ là mạnh nhất. Đối mặt kéo tới màu tím điện cầu thạc âm chẳng qua là đơn giản đưa tay, lấy tay lưng vỗ. Bịt một tiếng kinh khủng màu tím điện cầu trực tiếp bị đánh bay. Hướng phía chân trời bay đi. Rơi ở nơi nào người nào cũng không biết. Thấy điện cầu biến mất. Mọi người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà thạc âm rất muốn nói. Vật như vậy. Bản tỏa có thể cho các ngươi ném mấy trăm Mà lúc này Diêm Dương Văn dần dần khôi phục như thường Nguyên bản màu đỏ tươi tầm mắt biến thành màu đen Đau chết bảo bảo, bảo bảo không đùa Diêm Dương Văn tầm mắt ngưng ra nước mắt Nhìn xem đỏ bừng tay cầm, muốn khóc Còn không đợi cái khác năm nhà nói cái gì Diêm Dương Văn thế mà liền chạy như vậy Năm nhà liền ngô ngốc như vậy nhìn xem Mạnh nhất một cái thế mà chạy Trời ạ không có biện pháp Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình ha ha ha Có chút ý tứ Thạch âm bỗng nhiên cất tiếng cười to Nhưng mà cười như vậy tiếng đối với năm nhà tới nói đơn giản liền là lớn lao trào phúng Ma thần, ngươi không nên quá khoa trương lăng chiến đầy ngập nộ khí Nhưng cũng không dám liều lính ra tay Vừa mới thằng ngốc kia hẳn là các ngươi mạnh nhất một cách đi Đáng tiếc nếu như hắn là người bình thường Bản tỏa còn có thể cùng hắn thật tốt khoa tay một thoáng. Dù sao trong nhân loại ở giữa xuất hiện cường giả như vậy. Vẫn là hết sức hiếm hoi. Thật sự là đáng tiếc. thạc âm liên tục thở dài. Xem ra không giống là giả vờ. Dù sao tại thạch âm tâm lý. Nhân loại có thể tu luyện tới cảnh giới như thế. Đơn giản liền là một cái kỳ tích. Chuyện không thể nào. Thượng quan Đức Nguyên lông mày giết chặt. Hai tay đột nhiên vạch ra vô số hư ảnh Thạch âm nhìn xem thượng quan đức nguyên cười cười Ấm ký Này thần tục còn dạy các ngươi này chút Cũng là hào phóng Đáng tiếc cách này đối phó bình thường ma tục có thể có hiệu quả Đối với bản tỏa tới nói Còn chưa đủ ô vung ma thần Ngươi quá để cao chính mình thạch âm sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm Thạch âm đầu thế mà trực tiếp chuyển đến đằng sau Nhìn xem đang ở kết ấm mộ dung châu Lại là ấm ký Có chút ý tứ Ma thần Năm đó thần tục có thể đưa ngươi phong ấm Như vậy bây giờ Chúng ta cũng có thể đi mộ dung châu trầm giọng nói ra Hiện ở loại tình huống này Chỉ có thể lần nữa phong ấm Này thần ma thực lực đã vượt ra khỏi dự tính Hy vọng dạng này có thể hữu hiệu đi Nhưng mà thạc âm sầm mặt lại Cái gì các ngươi đây chẳng lẽ là thấy ma thần lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Ngũ đại gia tựa hồ thấy được hy vọng. Thượng quan Đức Nguyên cười nói. Không sai cái này là phong ma ấm ký loại khí tức này ngươi hẳn là còn biết đi không có khả năng thần tục làm sao lại đem phong ma ấm ký sao cho các ngươi thạch âm rung động không thôi. Vội vàng hấp tấp hướng phía mọi người quát. Mà ở thạch âm dưới chân. Đã xuất hiện một cái to lớn phong ấm trần pháp. Từng đạo phù văn đang dần dần khắc họa mà ra Loại cảm giác quen thuộc này trong nháy mắt xông lên đầu tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 873 các ngươi liền là chây cười thượng quan Đức Nguyên cùng mộ dung châu thấy ma thần lộ ra kinh hoàng biểu lộ Kéo căng mặt dần dần thư giãn xuống tới Ba người khác cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Sớm biết lại là một kết quả như vậy Liền sẽ không đem cái này ma thần tung ra ngoài Vui mừng chính là hiện tại cũng không có lương thành sai lầm lớn Lúc này giải quyết vị này ma thần Đồng sản cũng có thể hướng thần tộc bên kia tranh công hy vọng có thể triệt tiêu một điểm sai lầm đi Giả tôn cũng không biết thạch âm hiện tại là thật sợ hay là giả sợ Nếu như là năm đó phong ấn Cái kia chỉ sợ vẫn là có chút nguy hiểm Nhìn một chút phong ấn đã khởi động Mà thạch âm cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng giả tôn cảm giác người anh em này muốn lạnh. phong ma ấm chính là thần tộc bí bảo, mà chúng ta là phong thần tộc chi mệnh. trông coi cách này thiên cung một giới. thần tộc tử bi. đêm này phong ấm đại pháp truyền cùng bọn ta hai người. liền là phòng ngừa có một ngày như vậy đến thượng quan đức nguyên ngữ khí mang theo một cố ý cười. càng là lộ ra đến vô cùng tự tin. dù sao phong ấm ma thần loại chuyện này. Coi như truyền đến thần tộc bên kia. Đó cũng là nhất đoạn giai thoại. Không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng lúc này thạch âm hoàn toàn hoảng rồi. Ánh mắt mang theo kinh hãi cùng không hiểu. Nhưng mà này phong ma ấm cũng sẽ không cho thạch âm quá nhiều phản ứng thời gian. Chỉ thấy thạch âm dưới chân phong ma ấm bỗng nhiên toát ra mấy cái vượt gì xích sắt này xích sắt. Chính là trước đó trói chặt lại thạch âm. Thật sự là cùng năm đó giống như đúc Từng đầu màu đen xích sắt phản phất thu hoạch được sinh mệnh Đem thạc âm tứ chi cho trói chặt lại Thậm chí liền cổ đều không buông tha Vô phương động đẩy thạc âm bị xích sắt liên lụy tựa như nằm tại phong ma in lên mặt giống như Bỗng nhiên một đạo ánh bạc theo phong ma ấm bên trong lói lên mà ra tốc độ cực nhanh Nhưng vẫn là bị ta con ca nhìn thấy Không phải đâu này ma thần lại bị chặt đầu này mới ra ngoài không bao lâu Vừa mới cái kia ra châu còn thổi đến vang vang Đảo mắt liền bị đánh mặt Thật là còn nói muốn dẫn lấy chính mình đi đánh thần giới Tại cái này thiên cung liền trực tiếp vẫn lạc Lúc này thạc âm đầu lần nữa cùng thân thể tách rời Thân thể bị xích sắt trợ giúp Liền đầu cũng giống như nhau Nhìn thấy này tấm tình cảnh Mộ rung châu cười một tiếng Tựa hồ có chút từ xéo ý tứ. Cười chính mình vừa mới bị này ma thần hồ dọa. Kỳ thật cũng là cái kia chuyện. Chu bán sinh lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra đại khí, thật sự là thần tục phù hộ, không có lương thành sai lầm lớn. Lăng chiến cái kia kéo căng gương mặt xương tràn ra nụ cười thôi đi, cái này là ma thần cũng chỉ đến như thế. Bốn người khác nhìn về phía lăng chiến, phảng phất tại nói, nhìn ngươi vừa mới cái kia bị hồ dọa dáng vẻ. lăng chiến nhẫn nhìn nghẹn miệng biểu thì các ngươi vừa mới còn không phải như vậy bị dọa đến cùng đứa bé sống như chu bán sinh trầm giọng nói ra nhanh lên kết thúc phong ấm ta tốt đem lúc này bẩm báo đi lên mổ dung châu cùng thượng quan đức nguyên nhẹ gật đầu bắt đầu kết thúc công việc nhưng mà chuyện dược gì phát sinh phong ma ấm thế mà giải trừ không được này để cho hai người chặt chẽ nhíu mày chuyện gì xảy ra chu bán sinh nhìn không được hỏi Hai người cách chán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Không biết chuyện gì xảy ra, phong ấm không thể kết thúc. Mộ Dung Châu trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác được một tia không ổn. Theo Mộ Dung Châu lời nói, những người khác vẻ mặt lần nữa kéo căng, này tựa hồ là một cách tín hiệu không tốt. Bản tỏa lại phải chết sao a bản tỏa phải chết. Thật thống khổ đau quá. Ha ha ha ha ha điên cuồng tiếng cười theo cái đầu kia bên trong toát ra. Lộ ra là vô cùng kinh dị Tại cuồng trong lúc cười Nguyên bản trói ở trên người xích sắt tựa như bột phấn hạ xuống Mà phía dưới phong ma ấm xuất hiện đứt gãy Một tiếng kéo kẹt phúc phúc mổ dung châu cùng thượng quan đức nguyên trong nháy mắt bị cắn trả Trong miệng rùng ra hàng loạt máu tươi Cả người theo thiên cung rơi xuống Sắc mặt tái nhợt Vẹn vẹn liền này cắn trả lực lượng Liền để cho hai người như thế. Không hổ là ma thần Làm sao có thể bị cái này khu khu phong ấm giải quyết Đương nhiên cũng không phải nói phong ma ấm không dùng Năm đó đúng là dùng phong ma ấm đem thạch âm phong ấm chặt Chỉ là năm đó thạch âm có thể là tại thiên cung giết toàn bộ Đến thở hơi cuối cùng thời khắc Phong ma ấm mới làm ra tác dụng Mà lúc này thạch âm Đây chính là đầy máu phục sinh tình huống Dạng này phong ấm đối với hắn mà nói Đơn giản liền là một chuyện cười. Vừa mới không có phản kháng. Liền là cảm thấy. Dạng này hẳn là tương đối có ý tứ. Liền thích xem bọn hắn này loại theo hy vọng đến tuyệt vọng chuyển biến. Đặc biệt có cảm giác. Thạch âm mở ra tay cầm. Bên cạnh đầu dần dần bay đến trong lòng bàn tay. Tựa như trước đó một dạng. Thạch âm lần nữa đem đầu cho theo tại trên thân thể. Cùng không có việc gì một dạng. Giả tôn cũng là đối đãi, này ma thần là thật xa châu A, đầu đi còn không chết. Ai nha, vẫn là loại kia quen thuộc phương pháp phối chế, đáng tiếc nhân vật trước mắt cũng thay đổi quá yếu. Thạc âm bẻ bẻ cổ, phát ra kéo kẹt tiếng vang, mang theo ý cười nhìn chúng ba người còn lại. Ra các nhất cách thì thảo nói ra. Cái này sao có thể? Đây chính là thần tộc giáo cho chúng ta phong ma ấn không sai. Đây đúng là phong ma ấn. Nhưng thần tục người không có nói cho các ngươi biết Này Trúc Phong ma ấm Sẽ chỉ đối ma tướng đưa đến hiệu quả Đối với ma thần Cái kia là vô dụng Trừ phi các ngươi nắm ta đánh cho hấp hối Như thế mới được đáng tiếc a Các ngươi là làm không được Đây mới là đến từ ma thần tự tin Trực tiếp nói cho các ngươi biết phương pháp Nhưng các ngươi liền là làm không được Cho nên các ngươi có tức hay không á ba người còn lại. Chỉ còn lại có chu bán sinh. Gia cát nhất cách. Còn có lăng chiến. Ba người liếc nhau một cái. Nhìn lại một chút nện ở trên mặt đất thượng quan Đức Nguyên. Còn có mổ dung châu. Hai người hiện tại sinh tử chưa biết. Đây quả thực là phóng xuất ra một cách yêu quái. liền phong ma ấm đều không giải quyết được. Cái kia đã không biết dùng biện pháp gì. diêm dương văn thằng ngốc kia thế mà trực tiếp chạy nếu như tăng thêm diêm dương văn có lẽ còn có lực đánh một trận các vị xem ra hiện tại chỉ có thể buông tay liều một phen chu bán sinh trầm giọng nói ra đánh sai đã tạo thành coi như kiên trì cũng muốn đưa hắn cho đè xuống đối mặt cuộc diện như vậy ba người thật không có lựa chọn lùi bước bởi vì bọn hắn cũng biết lui là chết không lùi có lẽ còn có thể sống mệnh có lẽ thần tộc bên kia có thể cảm ứng được. phái ra viện binh. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể buông tay liều một phen ra cát nhất cách quát lạnh một tiếng. lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng. mà chu bán sinh cùng lăng chiến đồng dạng cũng là ba đám khí tức tại trong hư không lộ ra hết sức rõ ràng. tựa hồ tại khí tức phía trên có thể hoàn toàn ngăn chặn thạch âm. nhưng ở thạc âm nghiêm trọng trước mắt ba người này căn bản cũng không phải là một cấp bậc quyết đấu hiện tại còn đứng ở chỗ này không có hạ sát thủ đó là bởi vì đáp ứng giả côn tiểu lão đệ thân là ma thần nói chuyện vẫn là hết sức coi trọng chứ tín các ngươi cảm thấy có mấy phần thắng thạc âm đột nhiên hỏi chu bán sinh hơi hơi hí mắt coi như chỉ có một tầng vậy cũng muốn đem ngươi đánh về thâm uyên Giữ gìn thần tộc tôn nghiêm tên đầu chọc này rất nguy hiểm 88 chương 874 nên ta tôn ca biểu diễn giữ gìn thần tộc tôn nghiêm Các ngươi thật sự là hội đàm cười nguyên bản mang theo ý cười thạc âm Nghe được câu này trong nháy mắt liền lạnh mặt Tay tay áo trực tiếp một cái Một cỗ nóng này cương phong hướng phía ba người cuốn tới Ba người sầm mặt lại Có thể cảm giác được này nhẹ nhàng vung lên uy lực Này ma thần làm sao lại như thế lợi hại ba người trong nháy mắt phóng xuất ra bình chướng tiến hành ngăn cản. Chẳng qua là thạc âm có thể sẽ không như thế dễ dàng buông tha bọn hắn. Thân ảnh biến mất tại tại chỗ. Phanh phanh phanh, phanh ba người bình chướng có thể ngăn cản cương phong tập kích. Thế nhưng đối mặt thạc âm chân. Bình chướng trong nháy mắt nát vụn. Hung hăng ước lượng tại ba người trên ngực. Cái kia kinh khủng sức của đôi bàn chân. Là thật có thể nhường ba người hoài nghi nhân sinh Dầm rầm rầm ba đạo tiếng vang Ba người trực tiếp theo trong thư không rơi xuống Đơn giản cùng mộ dung châu Thượng quan đức nguyên sống như đúc Thậm chí điểm rơi cũng là tại hai người chung quanh Đường đường thiên cung lục đại ra Chạy một cái Năm người ngác bị khảm tại trong lòng đất Khấu trừ đều khấu trừ không ra được loại kia Trực tiếp đánh mất sức chiến đấu Kết quả như vậy Kỳ thật cũng nằm trong dữ liệu Dù sao khoảng cách là thật quá lớn Ma thần cấp bậc cao thủ Tại trong thần tục mặt Đó cũng là dưới một người Mà lục đại gia Liền đi thần tục tư cách đều không có Từ một điểm này liền có thể đã nhìn ra Nằm dưới đất xạ côn miếm môi Vị này ma thần Xác thực có chân tài thực học a so cái kia ma tướng không biết mạnh bao nhiêu lần Nếu như mình đối đầu hắn chia 5 năm sao vậy nếu như tóc dài chính mình cái kia hẳn là có thể nghiền ép. Đáng tiếc mong muốn tóc dài. Còn cần thanh hoa cổ long phối hợp. Thế nhưng lần trước thanh hoa cổ long về sau. Vẫn không có phản ứng. Đến nghĩ đến biện pháp đưa nó thức tỉnh mới tốt. Như thế chính mình mới có thể mọc ra tóc. Sức chiến đấu điên cuồng dâng lên. Dễ chịu. Đào xuống mặt đất bên trong ngũ đại gia khổ không thể tả. Loại kết quả này. Hoàn toàn cũng không phải là trong đầu suy nghĩ. Thậm chí xuất nhập quá lớn. Đánh giá quá thấp ma thần thực lực. Liền các ngươi phế vật này. Cũng dám ở trước mặt bản tỏa lừa dối. Bản tỏa một cái tay đều có thể bóp chết các ngươi thạc âm cúi đầu nhìn chăm chú năm người. Tiện tay như vậy hất lên oanh chỉ thấy bên trái kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Trong thiên cung càng là ầm ầm sung động Chu bán sinh thấy trường hợp như vậy Trong lòng rất là hối hận Hối hận đem cái này ma thần phóng suốt Mà chính mình cái này gia chủ Cũng là làm chấm dứt Ra ra một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống Người tới chính là gia cát thanh Thấy ra ra bị thương Ra cát thanh lệ rơi đầy mặt Từ nhỏ đến lớn Đều chưa thấy qua ra ra dạng này mà giả côn thấy ra các thanh tới cũng là hơi khẽ cao mày. Thạch Âm trầm giọng nói ra. Tới một cái tiểu nữ khoa, vậy liền đưa các ngươi ông cháu đi gặp thần tộc đi. Sau khi nói xong, Thạch Âm giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra màu tím điện cầu. Này nếu là rơi xuống, thiên cung liền không tồn tại cái gì lục đại gia Mà ra cát thanh dùng cái kia mảnh mai bóng lưng che chở ra cát nhất cách rõ ràng ra ra trong lòng nàng địa vị. Nằm dưới đất dạ ôn cảm thấy. Là thời điểm ra tay rồi chậm đáp một tiếng âm vang thanh âm vang lên. Mặc dù không lớn. Thế nhưng mang theo vô cùng kiên định. Mọi người nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Chỉ thấy một người đầu chọc vỉn cột nhà dần dần đứng lên. Thoạt nhìn mười phần suy hiếu. một trận gió liền có thể thổi ngã giống như lại là ngươi thạch âm thấy giả côn tiểu lão để đứng lên liền biết bước vào chủ đề giả côn vịn cột nhà trầm giọng nói ra không nên thương tổn nàng có chuyện gì hướng ta tới ra các thanh trầm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía giả côn tầm mắt toát ra thật sâu cảm động này loại sống chết trước mắt thời khắc giả công tử thế mà đứng ra phần an tình này nay phần tình cảm. Ta ra cát thanh tất nhiên nhớ dưới đáy lòng. Nếu như dạ công tử ngươi hôm nay có cái gì không hay xảy ra. Chờ chính mình trấn an được ra ra. liền đến cùng đi với ngươi. Ta Ôn ca nếu là biết ra cát thanh trong lòng đang suy nghĩ gì. Vừa mới câu nói kia khẳng định phải sửa lại. Chuyện này nổi. Ta Ôn ca lưng không nổi à. Nhạ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tình trùng. vị cô nương này là ngươi nhân tình thạc âm trêu dẻo hỏi không nghĩ tới dạ côn tiểu lão để có tình nhân nguyên bản còn muốn giới thiệu ma tộc hung hãn nữ cho dạ côn tiểu lão để đây dạ côn chậm rãi đi đến ra các thanh trước người triển khai hai tay hôm nay ngươi nếu là muốn thương tổn nàng như vậy thì theo thi thể của ta phía trên dấm đạp lên đi a có dũng khí thạc âm lạnh giọng nói ra nằm ở bên cạnh gia chủ nhóm nhìn ta côn ca bóng lưng cảm giác cái bóng lưng này giống như rồng lớn không ít thần tộc chỗ Cái nào là các ngươi ma tộc càn rỡ địa phương ta giả côn hôm nay coi như máu tươi tại chỗ đó cũng là muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống thạch âm lạnh lẽo nói ra không nghĩ tới lại là thần tộc chó săn thật là làm cho bản tỏa mười phần mất hứng. Vậy bản tòa chỉ có thể thành toàn các ngươi để cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên thương. Tới đi các huyên để tỉ muội Là thời điểm bảo vệ thần tộc vinh dự dù chi liền là chết. Cũng muốn đứng đấy chết. Không thể để cho ma tộc xem xẹp dạ côn lên tiếng gầm thép. Giọng điệu này phảng phất nhóm lửa tất cả mọi người lửa giận trong lòng diễm. Không ít người theo bên cạnh kiến trúc đi ra. Ánh mắt mang theo lòng quyết muốn chết. Nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi dần dần. Tất cả mọi người đứng tại giả côn bên người. Mặc dù khí tức không có thạch âm mạnh như vậy. Nhưng một tố cường đại tín niệm nhường thạch âm hơi xứng sờ. Giả côn tiểu lão để thật là một cách nhân tài a Vài ba câu liền khiến cách này người không sợ sinh tử. Xem ra tương giả côn tiểu lão để hấp thu đến ma tộc bên trong đến. Là cách làm chính xác. Hôm nay giúp hắn một lần Xem như tốt đẹp kết giao một phiên Đến lúc đó kết bãi một thoáng Gọi nhau hương đệ Chẳng phải sung sướng Nằm dưới đất các gia chủ liếc nhau một cái Hiện tại đến cùng ai là thiên cung gia chủ a? Những người này thế mà nghe đầu chọc Toàn bộ chạy đến đưa chết rồi Trong đám người Còn có một lưu Một lưu càng là trực tiếp đi đến giả côn bên người Xem bộ dáng là muốn cùng giả công tử cùng một chỗ vượt qua cửa ai khó. Một lưu trong nội tâm càng là xác định. Giả công tử quả nhiên là một người như vậy. Mỗi tiếng nói cử động liền có thể kéo theo vô số người. Đây mới là chân nam nhân. Trước đó ngụy trang đều là giả. Ra cát thanh nhìn xem lúc này giả côn Này loại khí khái. Không chính là mình một mực tìm kiếm nam tử sao liền là hắn là hắn nói thật. Ta con ca cũng không nghĩ tới lại có tình huống như vậy. Chẳng qua là tại những gia chủ này trước mặt làm dáng một chút mà thôi. Bất quá loại tình huống này càng tốt hơn. Ta côn ca danh hiểu đem thật sâu khắc vào thiên cung trong lòng của người ta. Vung đi không được. Dù cho ngươi hôm nay giết chúc ta. Ngày mai còn có ngàn ngàn vạn vạn chúc ta. Thề sống chết diệt trừ ma tộc dư nhiệt giả côn sơ lên nắm đấm quát. nhường người xung quanh máu nóng sôi trào. Thậm chí có một loại vượt gì ảo giác. Chính mình có thể quần ở một thoáng cách này ma thần. Thề sống chết diệt trừ ma tục. Bảo vệ thần tục thề sống chết diệt trừ ma tục. Bảo vệ thần tục thề sống chết diệt trừ ma tục. Bảo vệ thần tục.